Trường 23, ám sát Nhìn, nhìn người bạn ước xúc như thế Lên giường để ủ cái mùi nhà vệ sinh lên đó hả David nói lớn Nim phụ phiệu, cậu nhóc nói đúng Thưa cậu chủ, đến giờ đi thay băng rồi ạ David ngẩn đầu nhìn tiên đàn em mới vào thông báo Xong quay lại nhìn Nim Mày đi mua cho con nhỏ một bộ quần áo để nó thay Giữ nó không cho nó đi đâu hết Xong việc tao về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 Thanh toán xong bì xáo to đùng, Nim ngồi nhìn trời, nhìn đất một lát rồi lan ra ngủ. Còn muốn thì đâu cũng không được, thà ngủ cho khỏe. Đang say giấc, cho Nim trở bình và thề cầu bằng sáng một ai đó bước vào phòng, có lẽ là Devin. Nim nghĩ thế nên quyết định ngủ tiếp, vì chắc chắn cậu nhóc cũng sẽ nạc lộ bắt Nim nhắm mắt ngủ. Nhưng không phải là Devin. Nghe tin cô bị ốm, tôi đến thăm cô đây Nghe tin cô bị ốm, tôi đến thăm cô đây đi mở mắt, quay lưng lại nhìn Là mẹ kế của Devin Một người phụ nữ có nhà sắc nhìn thấy hơi bất ngờ trước vẻ đẹp của cô ta Lúc trước cô bè cũng có để ý Nhưng không kỹ, bây giờ mới thấy tận mắt Nìm ngồi dậy, người phụ nữ nhảnh trong tiếng đại lỡ lim. Không cần phải ngồi dậy như thế đâu, cứ nằm cho khỏe Ní mỉm cười Nghe tin cô bị ốm, tôi đã rất lo lắng Cũng may là cô hôm sau Người phụ nữ phốt tóc Ním, thái độ rất ân cần Ním lắc đầu tỏ ý mình không sao cả Tôi đến đây, thứ nhất là để thăm cô Thứ hai là gì cô biết không Giọng cô tan dịu dàng Ním cười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 Cô không muốn sống nữa phải không? Cô ta dằn mạnh hơn, nên thấy đau nhói ở cầm khi bị cô ta giữ quá chặt. Cô bé lắc lắc đầu qua mặt ta toát vẻ sự sợ hãi. đôi mắt người phụ nữ ánh lên một tia sáng rất sắc, cái miệng ghen chặt lại cất lên những lời nói đáng sợ. Tôi đã cho cô một cơ hội, nhưng cô đã không nắm bắt. Đối với nhà trúc này, không có cái gọi là lần thứ hai. Đừng trách tôi độc ác. Cô ta dùng tay bóp cổ nim rất mạnh và rất chặt, khiến nim không thể nào thở được. Cô bé đập đập tay lên giường, qua mặt tái đi vì sợ và vì ngộp thở. Con người phụ nữ vẫn lại lùng từ hiện hành động tối ác. nim đã bắt đầu thấy mắt mở đi, người không còn chút sức sống. Cô bé nghĩ rằng mình sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Đừng ngay lúc cận kề cái chết, bàn tay người phụ nữ cho nới lỏng ra một cách từ từ. Nìm hò giật ruộng Và cô bé giật mình kỷ tế Devin Đã gầm con dao cứa một đường dài trên cổ của người Mà cậu ta đã tưởng gọi là gì Chương 24 Vị khách không ngờ tới Máu trên cổ cô ta chạy xuống nuốt một đoạn dài của con dao Thấy đau không?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 Mới hôm nay anh trai tôi đi khỏi tôi cũng không có đi chợ có bị gói bạn có ăn được không nim về thái độ dè chừng được thế là nim luôn cuốn chạy vào trong bếp đun nước sôi mở tủ lấy mì tôm David nhìn theo có lẽ cậu nhóc đang buồn cười vì thái độ sợ xịt quá đáng của nim nhưng vì vội vàng quá nên nim đã ấn nhầm nút nước sôi chậm hơn bình thường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 Cô may nhà tôi có giữ chữ khăn mặt và bàn chải đánh răng chưa dùng Xong rồi bạn ra đây ăn sáng Tôi chuẩn bị xong hết rồi Nìm cười tươi Sự thân thiện của cô bé khiến đề viên thoáng ngạc nhiên cọ nhóc ngồi nhìn một lát rồi cũng đứng dậy bước vào nhà vệ sinh Cốp một cái Đó là âm thanh phát ra từ phía trong Nìm chạy vào và thấy đề viên đang đứng xoa xoa đầu bạn bị sao thế? Devin bực bội nhìn Niam hỏi. cửa phòng toilet nhà bạn cao bao nhiêu thế? Tôi cũng không biết, hình như một mét tám. Niam ước chừng cỡ đó vì anh trai của Niam cao một mét bảy lúc đi vào cửa toilet cũng còn thiếu vài phân nữa là đụng đầu. một mét tám, hèn gì? Devin vừa xoa xo đầu vừa nói với thái độ như vỡ lẽ ra có đau lắm không? Nim lo lắng. Tất nhiên là có. Bạn không nghe cái cốc rõ to đó hả? đầu thật. Bạn cẩn thận. Nhưng trong toilet thì không thấp như thế đâu. Cỡ hai mét. Nim rụt rè. Devin không nói gì, bước vào trong rồi đóng cửa lại. Like. Niam chạy ra phòng khách ngồi. Trong lúc chờ đợi Devin, cô bé thử đoán xem cậu nhóc cao bao nhiêu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 David ngạc nhiên trước ảnh động ăn không kịp nuốt của Nim Cô bé dừng lại Nhưng con giá ngẩn đầu lên Nếu để David thấy khuôn mặt đỏ ứng như cà chua chín của mình Thì chắc cô bé độ thủ mất Một lúc sau thì David cầm ăn nữa và quyết định ngồi nhìn lại Nim Bạn kỳ cục thật đấy Tôi chưa từng thấy ai ăn sáng mà khó hiểu như bạn Lúc thì ăn như cả trăm năm mới được ăn đấy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 Có lẽ Nim không thể thấy được khuôn mặt của Devin lúc đó có lớp chút cười ha ha trước thái độ của cô bé Cũng may là chặn lại kịp thời không tiếm mất luôn cái tên ác quỷ Đây là bữa sáng tiếp tục cho đi nghe có tiếng ai đó ngoài cổng gọi tên mình Cô bé ngẩng mặt lên nhìn ra cổng rồi que sang nhìn Devin Người của cậu hả? Tất nhiên là không Chúng nó không bao giờ làm như thế Chỉ đứng ngoài và đợi thôi Devin thả nhiên ăn Nìm ngồi ngậm nghĩ Vào lúc sáng sớm như thế Lại là ngày chủ nhật nữa Ai có thể tới tìm cô bé Tiếng gọi càng lúc càng to Nìm đứng dậy chạy vào Nìm đứng dậy chạy ra xem Và cô bé hốt hoảng chạy vào chương 25 Cuộc gặp gỡ thú vị Làm gì mà bạn mày hốt hoảng thế Cậu ta tới Ai Nhật Phụng À quen Anh Klee. Và David ngừng ăn hẳn Sao anh ta lại tới nhà bạn Tôi có biết đâu Mặt Nìm ngơ ngơ Không thể để anh ta thấy tôi ở đây Bạn cứ ra mở cổng Tôi phải đi tránh mặt Nìm gật gật David đi nhanh vào trong Cốp Nìm nhắm mắt Có lẽ David lại đụng đầu khi vào nhà vệ sinh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 Lê cười tươi. ním lưỡng lự rồi cũng gật đầu, thế là Lê bước vào trong nhà. ním chốc chốc lại nhìn về phía nhà vệ sinh, nơi ác quỷ đang ẩn nấp. Ủa, bạn đang ăn chá hả? Angela hỏi khi thì đống thức ăn la liệt trên bàn. Ním cúng quyết, gật gật đầu. Nhưng sao lại còn những hai phần? Cô bé hốt hoảng chạy vội vào trong phòng, lấy cuốn sổ và cây bút. Xong, đưa trước mặt Ancle. À, thủ vân bạn mình mới tới đây, nó có việc bạn nhìn về trước rồi. Dạ thế, cậu nhóc bốc ngốc cái đầu rồi nở một nụ cười nhẹ. Nìm thở nhẹ một cái rồi chạy vào trong bếp pha nước cho Ancle. Tôi cũng chưa ăn sáng, tiến tới rồi bạn đi ăn, nhưng hình như không thích hợp rồi. Cậu nhóc nói vẻ vẻ tiếc nuối. Nim đặt ly nước, xuống bàn rồi cười tươi. Ancle lúc nào cũng tự nhiên, không lặng lề như Devin. Nhưng một tiếng động pha ra từ phía trong khiến cả Nim và Ancle giật mình. Hình như là tiếng va chạm của đồ vật bằng nhựa thì phải. Cái gì thế? Ancle gỡ mắt về phía trong hỏi Nim. Ơ, không có gì đâu, Chắc tại con mèo nhà mình nó làm gì trong đó?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 Có ai trong đó à? Các bạn nói chỉ có một mình Angela tỏ ra khó hiểu Nim kéo cao cái đầu Thật là khó xử À nhà vệ sinh Của mình bị hỏng rồi Đang chờ thợ tới sữa Nim cười trong nhăn nhó Hỏng ư Cô bé gật gật đầu Angela nhìn thái độ lúng búng Như gà mắc tóc của Nim Rồi vì cười. Cậu nhóc lắc lắc cái đầu rồi bước thẳng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 Bóc vai, Devine rồi kéo luôn Nim ra ngoài phòng khách Khi đã yên vị trên ghế sofa, Devin vẫn im lặng, gần mày chưa ngồi sự tức giận Nhưng nhiều phần là do cọm nhóc đa xấu hổ Còn Angela cứ tủm tìm cười, Nim nhìn qua đến lại, hai cậu bạn mà thấy lo lo À sao bạn biết Devin đang ở trong nhà tôi Nim rủ xe chềm ảnh giấy ra trước mặt Angela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 Cô bé hốt vả chạy thẳng vào phòng ngủ đóng dầm cửa lại Có cần phải nói thẳng thương như thế không? David nhìn Uncle Lê Rồi nhìn về phía phòng của Nim với vẻ ái ngại Chợt Tôi cái mất cậu ấy là con gái Uncle Lê đập tay lên đầu xuyên xoa Thế là hai cậu nhóc tiến lại phía cửa phòng Nim gõ gõ Nim ơi Tôi không có ý gì đâu Bạn đừng để bụng nhé Thay á quần nhanh rồi đi Tôi và David đứng đợi ở ngoài Angela nói nhẹ nhàng Trong lúc đó Nim đang ngồi khóc vỏa lên trong phòng Vì thế qua số hổ Henzi lúc Devin tức giấc Trông thấy Nim liền giật mình Lúc ăn sáng cũng thấy cậu nhóc chốc chốc Lại nhìn Nim với vẻ khó hiểu Té ra đơn la vi bô đống ngủ Màu đỏ chết có hình trái tim Cố nghĩ đến thế là Nim lại khóc nước đỏ Quần giấy vệ sinh cứ thế vơi dần vơi dần Hình như cậu ấy sợ thật rồi Angela nhìn Devin nói với vẻ hơi buồn buồn Đừng có nói với tôi Tự cậu hơi xa thì đi mà giải quyết Devin không thèm để ý vòng hai tay đứng dựa vào tường Nhưng nếu tôi gõ cửa lần nữa chắc cậu ấy khóc thét lên, luôn quá Angela nói với vẻ ái ngại Devin lắc đầu đứng hẳn dậy nhìn về phía phòng niêm suy nghĩ hồi lâu rồi bước tới Cậu nhóc tôi hết cao đảm gõ cửa Tôi cho cậu 3 phút, nếu không nhanh chóng ra đây thì đừng, có trách tôi ác, đánh lên. Devin quát lớn đến mức Anclee phải giật mình. "Cậu còn quá đáng hơn tôi, cậu quát lớn thế thì bạn ấy ngất luôn trong phòng chứ nói, gì là nữa là khóc." Anclee nhăn mặt. "Devin thì chả nói năng gì." Và cánh cửa phòng mở ra. Anclee ngạc nhiên đứng dậy, không ngờ biện pháp của Devin lại có hiệu quả đến thế tam bộ váy màu vàng nhạt trông dim xinh hơn thường ngày. cô bé ít khi mặc quần jean áo bung mà chỉ quen mặc váy. những khuôn mặt thì vẫn còn đỏ đỏ vì vừa mới khóc xong mà dù dim đã cố lau thật sạch. devin chẳng phản ứng gì cậu nhóc lúc nào cũng lạnh lùng như thế. angela vui mừng chạy lại không quên kéo tay devin. mình đi thôi. thế là ba con người ra dìu nhau đi trên con đường nhỏ. Nìm cao khoảng 1m62, hai cậm nhóc thì người cao 1m75 rồi còn lại cao 1m85 Nên đi giữa Angela và Devin, cô bé thấy thật tủi thân Mặc dù con gái cao trên 1m6 là đã, đã chuẩn rồi Và địa điểm dừng chân là quán phở của chị Bo